Xưa ngày xưa ở Thanh Hóa có một người tên là Nguyễn Đình Phương. Nhà ông vườn cau, ao cá, lại có chừng 30 mẫu ruộng. Trong nhà vợ con kể làm người làm lụng khá đông. Nhưng ông vốn là người hào hiệp, thì có ai túng thiếu đến nhờ vả, ông sẵn lòng chu cấp hay cho vay mượn, ít khi để họ phải về không. Nguyễn Đình Phương có một người bạn cũ chi tên là Trần Bính Cung, làm nghề buôn gỗ. Bính Cung trước kia cũng có của ăn của để, trong nhà năm miệng ăn đều do một mình Bính Cung lo liệu. Nhưng từ dạo ông đi mấy chuyến bè thất bại, có bao nhiêu ruộng vườn đều cầm bán sạch. Tiếp đó Bính Cung bị một trận ốm nặng, thành ra nợ đầm đìa. Quá hạn không trả được, chủ nợ cho bọn nặc nô đến đòi bắt giáo giết. May mà có Nguyễn Đình Phương chạy tiền trả hộ, nếu không thì gia đình Bính Cung chẳng có cái nhà mà ở. Sau đó, Bính Cung còn cho vợ con đến nhờ vả, khi năm quan, khi ba quan tiền thuốc men, Đình Phương vẫn vui lòng chu cấp. Thấy bạn quá tốt bụng với mình, vợ chồng Bính Cung vô cùng cảm kích. Không ngờ, bệnh của Trần Bính Cung mỗi ngày một nặng. Trước còn đi lại được, nhưng sau ốm liệt giường, biết mình sắp chết, một hôm Bính Cung cho mời bạn tới. Khi thấy mặt Đình Phương, ông nói: "Tôi mắc nợ của anh một số tiền lớn đã lâu rồi, mà chưa nói đến chuyện trả. Thật là phụ tấm lòng tử tế của anh." Đình Phương liền gạt đi. Ấy, anh đừng nói thế. Tiền là gạch, người là vàng, tình nghĩa mới là cái đáng quý. Con tiền bạc nào có nghĩa lý gì? Thôi, anh đừng nhắc đến nữa. Không, Trần Bính cung tiếp. Tôi sở dĩ mời anh đến đây là vì món nợ làm cho tôi không lúc nào nguôi. Bây giờ Tôi tính thế này, anh thấy có được không? Ngôi nhà này của tôi coi như gán vào món nợ, có văn khế viết sẵn ở đây. Nhưng trước mắt, tôi còn con thơ vợ dại, em yếu mẹ già, tình cảnh đáng quan ngại. Một mai tôi mà mất đi, nếu gia đạo tôi có việc gì, dám xin anh tìm cách cứu vớt. Về sau Con tôi lớn lên, gia đình tôi cất đầu lên được, nó sẽ không bao giờ quên ơn anh. Không không, sao anh lại nói thế? Mẹ của anh cũng như mẹ của tôi, con của anh cũng như con của tôi, con nhà của tôi cũng như nhà của anh. Dù có thế nào, tôi cũng xin gắng sức. Anh cứ thuốc men cho lành, con món nợ hãy gác lại. đừng bận tâm gì về nó cả. Bính cung không nghe lời, cứ ấn Văn Khế vào tay Đình Phương, lại gọi con mình ra, bảo lại sống Đình Phương rồi nói: "Bây giờ tôi có chết mới nhắm mắt đa tạ bạn. Tôi sẽ xin báo đáp ơn sâu ở kiếp sau." Ngay sau khi Bính cung tắt nghỉ, Nguyễn Đình Phương tỏ ra là người biết giữ lời hứa của mình. Ông bỏ tiền làm ma cho bạn Chu Tất. Ông sút sắng giúp đỡ gia đình bạn, khi quan tiền, khi thúng thóc, không biết xén. Cả nhà Bính Cung coi ông như cây cột trụ, làng mạc xóm giềng đều khen ngợi không tiếc lời. Nhưng dần dà, người ta thấy lòng hào hiệp của Nguyễn Đình Phương không phải là vô hạn. Sự giúp đỡ theo thời gian cứ thưa dần, thưa dần. Càng về sau, việc vay mượn của gia đình Bính Cung càng trở nên khó khăn. Nhiều lúc, người con Bính Cung phải đợi suốt buổi mà cuối cùng vẫn phải vác giá về không. Đình Phương tuy có mặt ở nhà, nhưng người nhà vẫn đáp là đi vắng. Thái độ chuyển từ sốt sắng ra lạnh nhạt của Đình Phương làm cho mẹ con Bính Cung tuyệt vọng, coi như một sự lừa gạt. Một hôm, sau những ngày thiếu ăn, mấy lần đến vay không được, người vợ Bính cũng đón đường, cố tìm gặp Đình Phương để hỏi cho ra lẽ. Khi gặp mặt, người đàn bà vật nài: "Mẹ con bà cháu chúng em đói no là nhờ ở một tay bác. Mong bác gión tay giúp đỡ cho qua hội này." Đình Phương vội vàng từ chối: "Gia đình chúng tôi dạo này cũng túng bấn lắm." chỉ có thể chạy hỏi các nơi khác xem thử. Mẹ con chúng em chịu ơn bác rất nhiều, không bao giờ quên được ạ. Biết đi lại mãi cũng làm phiền bác, nhưng tin vào lời hứa của bác, với nhà em lúc sắp mất nên một hai cậy dựa vào bác. Chẳng lẽ tình nghĩa ngắn ngủi có thế thôi ư? Vợ Bính Cung không ngờ tới câu trả lời chất chứa của Đình Phương. Chị dạy thế là lầm đấy. Tôi cũng có vợ có con của tôi chứ. Có đâu, cứ phải tư cấp cho gia đình chị mãi được. Không khéo tôi phải bán ngôi nhà bên nhà chị để trang trải vài món nợ đây. Nghe lời nói như một gáo nước lạnh dội vào lưng, người vợ bính cung đành gạt nước mắt ra về, không quên kể lại sự tình cho mọi người trong nhà nghe. Cả nhà ngồi khóc sấm rứt bỗng có một ông lão lối xóm chạy đến hỏi vì sao mà khóc. Người vợ bính cung kể lại đầu đuôi từ lúc tình bạn đậm đà cho đến những câu trả lời tuyệt tình vừa rồi của Đình Phương rồi nói: "Cụ tính, bác ấy là ân nhân của chúng tôi mà thay lòng đổi dạ trống thế thì cả nhà con biết làm sao mà sống bây giờ." Nói xong lại khóc nức nở. Ông lão đáp: Thấm lắm thì phai nhiều, âu đó là thường tình của người đời. Thôi, bây giờ mẹ con bà cháu nhà mợ hãy cố gắng tìm lấy một nghề mà nuôi nhau. Cụ tính, trong nhà một đồng một chữ cũng không có. Ngôi nhà này là của họ, họ còn dọa bán, nay mai biết trú ngụ vào đâu? Thế thì cụ bảo làm nghề gì bây giờ ạ? Mẹ cả và cô có biết dệt sợi chăng? Nuôi tằm dệt lụa cũng có thể học mà làm được cả, nhưng vốn liếng ở đâu, lấy gì mua khung cửi, lấy gì mà làm lưng ăn cho cả nhà, cho đến lúc có sợi đem đi chợ hở cô. Tôi thì chẳng phải giàu có gì, nhà mẹ cũng biết, nhưng thấy tình cảnh nhà mẹ cũng đáng thương. Bây giờ tôi bảo thế này nhé, cứ phải luôn luôn nhờ vả người ta mãi, quả là không tiện. Trong tay cần phải nắm chắc lấy một nghề, có biết chèo lái thì mới hồng đưa con thuyền qua được sóng cả. Nhà tôi vốn làm nghề dệt đã ba đời nay, nếu mà mợ quyết chí thì tôi sẽ xin truyền cái nghề của chúng tôi cho mợ. Còn vốn liếng khởi sự, tôi sẽ xin cố giúp. Sau này Đợi lúc mợ khá giả sẽ hoàn lại cũng được." Ông lão nói rồi bắt tay vào làm ngay. Người vợ bính cung không ngờ một ông lão dệt sợi ở xóm lại tỏ ra hảo hiệp hơn cả Nguyễn Đình Phương. Ông xuất tiền một lúc, mua ngay khung cửi và mọi đồ lề cho hai người đàn bà học dệt, lại bỏ vốn cân tơ. Ông lão còn bày vẽ cho họ mọi bí mật của nghề nghiệp, chẳng mấy chốc họ đã có xổi đem ra chợ bán, càng ngày nghề họ càng tinh, mẹ con bà cháu tần tiện cũng đủ bát ăn và bắt đầu cho đứa bé đi học. Không bao lâu, gia đình đã dành dụm được tiền đem đi chuộc nhà và sửa ruộng vườn về. Từ khi chuộc được nhà, họ lờ hẳn Nguyễn Đình Phương coi như người xa lạ, trái lại ân cần coi ông lão là một vị ân nhân. Thấm thoát 78 năm đã trôi qua, người con gái Bính Cung đã có người rạng hỏi. Hôm cưới, trong nhà rộn dịp giết lợn bảy cỗ rất linh đình, mà theo ý người vợ Bính Cung là để cho bỏ những ngày gian truân vừa qua. Nhưng giữ tiệc cưới vui vẻ, khách khứa tấp nập, người vợ Bính Cung nhác thấy Nguyễn Đình Phương người mà bà đã có chủ định không mời cũng khăn áo đến dự. Vợ Bính Cung tiến ra đón ở cửa, chua chát. "Bác hôm nay cũng đến đấy ư? Chào ôi, tôi cứ tưởng bác phải quên chúng tôi lâu rồi mới phải chứ. Chắc bác nghĩ rằng gia đình chúng tôi phải chết dẫm chết dúi từ đời thừa nào, còn đâu được bác chiếu cố đến thăm nhà hôm nay nữa." vợ bính cung còn định tìm những câu đau đớn hơn nữa để nói cho Đỉnh Phương biết mặt, nhưng lúc bấy giờ, ông lão ân nhân đã vội bước ra rỉ vào tai. "Mợ cả, mợ đừng vội nóng, để tôi nói mợ nghe. Tất cả vốn liếng mà tôi giúp mợ, cả công lao bày vẽ của tôi nữa, đều là tiền bạc của ông Đỉnh Phương đây cả. Tôi chỉ là người trao hộ." làm hộ mà không nói ra cho mẹ biết đó thôi. Nghe thế, vợ Bính cung rưng rưng cảm động, không nói nên lời.